Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz Tự xuyên cầm thanh đoạn kiếm màu trắng kia trong tay. Đây là một kiện linh khí tàn binh, có thể phát huy ra một tầm lực lượng của linh khí. Lại nói, Phong Phi Vân chính là thuộc hạ của nữ ma. Thừa dịp nữ ma không ở đây, đêm nay vô luận như thế nào cũng phải lưu tánh mạng hắn lại ở đây mới được. Với lực lượng của mình bộ thiên nhai có lẽ không giết được Phong Phi Vân Nhưng nếu thêm vào hai nghịch thiên tài tốn như tử xuyên và tử thanh Vậy thì muốn vây giết một tu sĩ thần cơ sơ kỳ cũng không phải việc khó Phong Phi Vân nhìn trắng sáng trên màn trời Bên tai có thể nghe được tiếng thi tà kêu gào từ trong núi xa truyền đến Hắn cười lạnh nói Ta vừa rồi đã từ trong miệng một vị bằng hữu vừa qua đời biết được. Kỷ cô nương dĩ nhiên lại là vị hôn thê của bộ huynh. Hắc hắc. Bộ thiên nhai hai mắt nhíu lại trên khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt đã có chút phát lạnh. Nhưng mà. Bộ huynh chỉ sợ cũng không hiểu rõ kỷ cô nương bằng ta. Ít nhất ta hiểu thấu triệt hơn ngươi nhiều lắm. Cạt kẹt Phong phi vân đặc biệt nhấn mạnh lấy hai chữ thấu triệt ký tức bộ thiên nhai trở nên có chút hỗn loạn Một cổ hàng khí không cách nào áp chế nổi từ trong cơ thể hắn lao ra Nước sông dưới chân bắt đầu kết băng Phong Phi Vân biết rõ đã triệt để công phá khí tràn không chút sơ hở của hắn Bởi vậy lại thêm một mồi lửa Kỷ cô nương thật sự là vư vật nhân gian Đêm hôm đó, đến nay vẫn khiến ta không thể quên được Oanh! Hai mắt bộ thiên nhai trở nên đỏ thẩm Cả người đều phẫn nộ rồi. Hắn giống như một đầu sư tử nổi giận gào thét một tiếng. Trong một chết mắt đã vọt tới trước mặt phong phi vân. Một quyền đánh ra một mảng lớn huyền quang. Bên trong huyền quang dần hiện ra sáu đầu kỳ ngư hư ảnh khổng lồ. Vừa ra tay đã là 12.000 cân lực lượng. Quả nhiên không hổ là nghiệp thiên tài tuấn. Lực lượng bực này đã vượt qua rất nhiều tu sĩ thần cơ đỉnh phong rồi Bá Phong phi vân sớm có chuẩn bị Một nửa thân thể đều chìm vào trong nước hãm không tới phần eo Vô số hơi nước ngưng tụ trên người hắn Biến thành một tòa núi nhỏ tràn đầy băng thứ Đụng tan sáu đầu kỳ ngư chi lực kia Nói đùa Phong phi vân hiện giờ đang tu luyện ngũ hành chi thuật trong bác thuật quyển Hắc Thủy Thuật đã tu luyện đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Nơi có càng nhiều hơi nước thì quy lực của Hắc Thủy Thuật càng mạnh. Biến hóa càng nhiều. Chiến pháp càng mãnh liệt. Trên sông lớn này có rất nhiều hơi nước. Phong Phi Vân liên tiếp đánh ra chính đạo Hắc Thủy Thuật tính chất bất đồng. Có biến thành thần thuẫn. Có hình thành Hắc Thủy Lao Luôn. Càng nhiều nữa đều là công phạt chi khí trực tiếp. Bành bành bành Bộ thiên nhai bị đánh khiến trở tay không kịp Liên tiếp thất bại chính chiêu Toàn thân đều bị vụn băng dày đặt bao trùm Khí tức lạnh như băng tuy rằng thiếu chút nữa đã đông hắn lại Nhưng cũng khiến hắn thanh tỉnh lại Biết rõ đã bị phong phi vân tính kế Tâm tình bị công phá Cho nên mới rơi vào hạ phong tuyệt đối như vậy Oanh Bộ thiên nhai chấn vỡ hàng băng, bàn chân đột nhiên đạp trên mặt nước, vọt thẳng lên, chạy ra khỏi hắc thủy lao luôn. Nghịp thiên tuấn kiệt đều không phải chuyện đùa, vô luận là thiên phú hay tâm trí đều không hề yếu hơn phong phi vân. Sát, tâm tình bộ thiên nhai lại trở nên trầm ẩn, lập tức từ trên trời dán xuống như sao chổi rơi xuống đất. Phong phi vân đứng trong sống lớn, hai tay huy động trong nước, một cái vòng xác. A! A! Cự đại chập tạo ra, sóng cả mãnh liệt cuốn lên thiên mạc. Nước sông lạnh như băng giống như cuồng long dâng lên. Đây mới là gia phong thật sự. Va chạm giữa linh thông và thuật pháp cường đại nhất đánh nát vòng xoáy hắc thủy kia, sau đó lại lần nữa tổ hợp. So đấu cứng đối cứng, không có bất kỳ ai trốn tránh cả. Đây cũng là giao phong khí thế Khí thế càng mạnh Như vậy mới có thể áp đảo đối phương Chiếm lấy tiên cơ lớn nhất Khí thế ai yếu hơn thì thất bại cũng càng nhanh hơn Cho nên bọn hắn không ai trốn tránh cả Thần cơ trong đan điền phong phi vân tốc độ vận chuyển càng ngày nhanh Giống như một ngôi sao sáng chói vận chuyển trong vũ trụ mênh mông vậy Lực lượng đầy tính bạo tạc dũng mãnh tiến vào huyết mạch toàn thân Phong Phi Vân. Huyết dịch màu vàng cũng sôi trào càng thêm mãnh liệt. Oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan, oan. Tất cả hơi nước trên sông lớn đều bắt đầu chuyển động. Biến thành chín đầu hắc thủy cuồng long cao đến mấy chục thước. Phong Phi Vân đứng ở phía trên hắc thủy cuồng long. Ầm ầm đánh ra một quyền. Tất cả cuồng lông đều bị lực lượng của hắn dẫn dắt, đồng thời đánh ra ngoài. Một quyền đánh ra, chính đạo cột nước lao đi tựa như như cửu long phi thiên. Thiên nhân hợp nhất cửu linh bối sơn. Bộ thiên nhai đứng trên một tòa núi nhỏ bên bờ sông lớn, giống như một thần in bất diệt. Cả người đều cùng dung hợp với núi nhỏ dưới chân. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, chính là khiến thiên, địa, Nhân tam tài đều hòa hợp. Thiên có thiên chi đạo, thiên chi đạo ở chỗ thủy vạn vật. Địa có địa chi đạo, địa chi đạo ở chỗ sinh vạn vật. Nhân không chỉ có nhân chi đạo, hơn nữa tác dụng của nhân chi đạo ở ngay tại thành vạn vật. Thủy vạn vật, sinh vạn vật, thành vạn vật, ba thứ cộng lại mới xem như thiên nhân hợp nhất. Thiên đạo viết âm dương, địa đạo viết nhu cương, nhân đạo viết nhân nghĩa. Thiên địa nhân mặc dù mỗi thứ đều có đường riêng Nhưng lại đối ứng lẫn nhau Liên hệ lẫn nhau Bộ thiên nhai tuy là anh tài đương thời Thiên tư thông minh Nhưng dùng độ tuổi của hắn Cũng không có khả năng chính thức lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất Thậm chí không có khả năng lĩnh ngộ được bất cứ đạo nào trong thiên Địa Nhân tam đạo Thiên nhân hợp nhất cử linh bối sơn Kỳ thật chính là một chiêu linh thông trong địa chi đạo sinh vạn vật Vốn là một chiêu linh thông trong đại địa đạo của thiên nhất tiên môn Mặc dù không thể chính thức vô địch như thiên nhân hợp nhất Nhưng uy lực cũng vô cùng Không phải nhân kiệt tuyệt đỉnh thì tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công được Cự linh bối sơn, sinh vạn vật Oanh. Tinh khí trong tòa nối nhỏ dưới chân bộ thiên nhai bị hắn điều động hóa thành một mảnh sơn vân lơ lửng trên đỉnh đầu hắn giờ phút này hắn lộ ra dị thường uy nga cao lớn tự như một cự linh chân thần tay nâng một tòa núi cao vậy phong phi vân điều động hơi nước trong toàn bộ sông lớn ngưng tụ thành chính đạo cột nước khổng lồ khiến sông lớn khô cạn có thể thấy được khí phát kinh người thủ đoạn thông thiên Bộ thiên nhai cũng dùng thủ đoạn nghịch thiên ngưng tụ tinh khí núi cao, hóa thành hư thái chống lại phong phi vân. Một cái tồi gian khổ, một cái dùng lực khiên núi khiến hai người tử xuyên và tử thanh đều bị chấn kinh. Đây, đây là giao phong giữa thần cơ sơ kỳ cùng thần cơ trung kỳ sao lại có cảm giác giống như tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đang đánh cờ thế.